Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Muốn tắm thì cứ ra ngoài đó mà tắm Tôi sẽ chỉ đường cho cậu đi Chỉ mất hơn phút đồng hồ Quý đã nghe tiếng suối reo ngay phía trước Và cả tiếng cười giòn tan của con gái Anh Khượng lại Chưa dám bước tiếp Thì đã nghe chú Y Cương Ngân dục rã Cậu đừng ngại gì cả Cứ xuống tắm đi Có tôi lên tiếng Thì các cô gái sẽ không sợ Nếu không, họ sẽ la lên đấy. Quả đúng vậy. Sau một tràng tiếng líu lo của chú Y cơ ngơn, từ dưới suối có tiếng đáp vọng lên và chú Y cơ ngơn bảo quý rằng họ mời cậu xuống đấy. Ông đẩy quý bước tới, anh mất đà suýt ngã nên phải chạy nhanh để lấy lại thằng bằng. Đến khi quý quay lại nhìn thì đã không thấy chú Y cơ ngơn đâu nữa. Mà chân của quý thì đã bước xuống sát mép suối rồi. Anh nhìn quanh một lượt, chỉ thấy nước chảy róc rách, chẳng hề thấy bóng dáng ai. Hơi ngạc nhiên, vì mới rồi đây, anh còn nghe giọng nói của ai đó rất gần mình. Chợt quý trượt chân, chới với vài giây, rồi ngã nhòi xuống dòng suối. Một tràng cười vang lên ở đó, làm quý ngượng quá. Anh đánh bạo lên tiếng. Người ta lạ chỗ ưa quen tắmm suối đáng lẽ các cô phải giúp chứ sao lại cười vậy giọng nói trong trẻo nói tiếng kinh không chuẩn lắm nhưng cũng nghe rõ được lại đây đi quý quên cả ngựa ngùng anh xài tay bơi về phía tiếng người nói thấp thoáng phía trước cách không xa anh thấy có hai bóng hình con gái hình như họ có ý mời gọi quý ra giữa dòng nơi đó nước mát hơn và quý mạnh dạn hẳn lên đi về hướng đó. Đang bơi, cho tay của quý chạm vào ai đó, tấm thân trần mềm mát lạ thường. Anh ngẩng lên và suýt nữa đã kêu lên, bởi ngay trước mặt quý là một cô gái rất trẻ với mái tóc dài phủ qua vai xuống ngực, nhưng không che hết được bộ ngực trần tuyệt đẹp. Cô ta cười, nụ cười mê đắm đến khó tả. Quý không còn giữ được bình tĩnh nữa. Tôi, tôi không có ý. Tôi, tôi, tôi xin lỗi mà. Nàng lại không trách móc gì, mà chỉ cất tiếng cười, rồi chợt nhoài người về phía trước như chơi cái trò chụp bắt với chàng trai vừa mới gặp. Quý bị cuốn ngay vào cuộc vui không hẹn trước, mà trong đầu óc như còn lâng lâng với cảm giác va chạm ra thịt vừa rồi. Thế là xa dần. Không biết là Quý bơi đuổi theo cô gái đến bao xa Mãi đến khi anh chỉ nhận ra là trời đã tối từ lúc nào rồi Quý hơi sợ Anh đánh bão cất tiếng gọi Cô ơi chúng ta về thôi Nhưng chẳng nghe tiếng ai đáp lại Mà ở phần thân dưới nước của Quý Lại như bị ai đó ôm chặt Và bất ngờ bị kéo mạnh về phía trước Quý chỉ kịp kêu lên những tiếng đứt quãng Rồi thấy người mình Như bay trên mặt nước Quý nghe rõ mồn một Như có ai đó nói bên tai mình Nhưng lại chẳng làm sao mở mắt ra được Để nhìn Mọi chuyện với quý giờ đây như là mơ hồ Và rất kỳ lạ Anh nghe người ta lặp lại Một lần nữa rằng Cậu ta là người từ thành phố tới Hoàn toàn không biết lối Để vào tận hang rơi đó Nhưng cũng may là Vẫn còn sống Và có bàn tay của ai đó đặt lên trán quý, rồi một tay của quý được nhắc lên. Anh nghe buồn buồn ở nách, một giọng nghe quen cất lên. Cả hai bên nách đều có dấu thâm tím này, đúng là đã bị những con ma rừng hại rồi đấy. Một cú chọc mạnh vào nách của quý, anh kêu rú lên, rồi chợt tỉnh lại. Nhìn quanh quản quý nhận ra trước tiên là khuôn mặt khả ái của Thủy Tiên, cha mẹ cô và chú y cương ơn. Căn phòng quý nằm đúng là phòng mà anh đã ngủ đêm trước khi đi rừng. À, đi rừng. Quý vùng bật dậy vừa kêu to, cô gì ơi! Rồi anh lại vật ngã xuống, người lại nóng bừng lên và giống như người bệnh nặng mê sảng. Chú Yip Nguyen lo lắng. Tôi hơi lo một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net